Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 410 tiến giai kết đan trung kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Ngồi trong chốc lát đột nhiên y phục Lâm Hiên chấn dung rồi từ bổ Đoàn đứng lên. Sau đó hắn im lặng ra khỏi phòng luyện công. Lấy một thùng nước trong tắm gội thay y phục. Tẩy đi những sơ bẩn trên người. Cuối cùng trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ. Vui mừng. Lần này rèn luyện Linh Căn coi như là có chút thuận lợi. Ban đầu Lâm Hiên vốn yêu cầu không cao, Linh Đan hữu dụng với kết đan. Kỳ mặc dù khó tìm, nhưng trên người hắn rốt cuộc còn không ít, chỉ là không thể giống như trước coi như đường hoàn tùy ý phục dùng. Vậy nếu hắn Linh Căn thì với số Linh Đan còn lại để tiến dai không phải là việc quá khó. Phương pháp luyện đan lưu truyền từ thượng cổ đã được mặt nguyệt tục. Thay đổi mà Lâm Hiên ăn vào là trung phẩm Linh Đan đất tinh chế nên hiệu quả rất tốt. Xuất sắc nhất là thánh Linh Căn thì không dám nói nhưng Linh Căn mới. Rèn cũng xem như không quá kém. Tắm gội xong xuôi đi ra trước mắt đã đụng phải Nguyệt Nhi. Chúc mừng thiếu ra người đã có Linh Căn. Đại đạo sẽ sớm thành trong. Nay mai Lâm Hiên khẽ mỉm cười nhẹ. Lời này mặc dù nghe lọt tai nhưng chỉ là cung nghênh nịnh nọt. Tu tiên đảo vốn đầy gập vình và dài đằng đắng. Đừng nói là linh căn bình thường cho dù là có thánh linh can tuyệt. Đối không dám nói đại đảo có thể thành. Nhưng hắn biết Nguyệt Nhi là hảo ý. Hắn đưa mắt liếc sang nàng rồi cười mắng tiểu nha đầu này, ngươi. Lại học được ở đâu miệng lưới trơn chu như vậy. Nếu xếp ra tố chất tu tiên Nguyệt Nhi mới thực sự là hạng nhất Thiếu ra địa đồ đã nằm trong tay Linh căn người cũng có Bây giờ Chuẩn bị rời đi thập vạn đại sơn trăng Điều này Lâm Hiên nhíu mày nói vẫn chưa Ta dự định lại ở nơi Này thêm nửa năm Nửa năm Nguyệt Nhi sườn sốt Vẻ mặt có chút tò mò Lâm Hiên bước khoai thai trong thạch thất chậm rãi mở miệng Nguyệt Nhi có một việc cô nói chưa đúng. Cái ta có không phải là bức địa đồ kia mà là vị trí của cổ truyền tống trận. Bách độc thần quân đang nói. Qua nơi đó địa hình kỳ lạ lại có rất nhiều yêu thú tập trung. Tam cấp thì không nhắc tới còn có tứ cấp hóa hình kỳ yêu tu tu vi thần. Thông của ta bây giờ mặc dù không kém. Nhưng nếu gặp phải hắn đừng. Nói là giao chiến mà ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Cho nên ta chuẩn bị bế quan một khoảng thời gian trùng kích cảnh. Giới kết đan kỳ trung kỳ. Thiếu gia đã nắm chắc. Nguyệt Nhi có phần hưng phấn mở miệng kinh hô Lên u v k w q m Lâm Hiên gật đầu trước kia thì vốn là không. Từ sau khi ta kết đan mặc dù khổ luyện đã lâu nhưng vẫn giấm chân ở sơ kỳ đỉnh. Gặp trở ngại khó có thể tiến thêm Tuy nhiên bây giờ ta đã có Linh căn. Hơn nữa khi ở phường thì trong khuê Nguyệt Thành ta đã thu Thập được không ít linh thảo đủ có thể luyện chế ra mấy lô đan dược Với hai điều kiện này tiến dai cảnh giới kết đan kỳ trung kỳ thì Không có vấn đề gì Ở lãnh địa của mặt Nguyệt tộc lâu như vậy thiếu ra chẳng lẽ không Sợ lộ ra sơ hở Nguyệt Nhi khẽ vuốt tóc lo lắng hỏi Điều này không thành vấn đề Với phàm nhân mà nói nửa năm xem như Thời gian không quá ngắn Nhưng với tu tiên giả mà nói chỉ là một cái Trước mắt huống chi thiên thương bộ là chỗ hẻo lánh Chỉ cần ta bế Quan không ra chắc không lộ ra sơ hở gì Lâm Hiên hiển nhiên đắc dự Tính trước nói Sau khi cùng Nguyệt Nhi hàn huyên thêm vài câu Lâm Hiên lại tới phòng. Luyện công. Hắn thò tay vào túi chứ vật bạch quang chợt hiện lên. Đã thấy vài cây. Thảo dược xuất hiện ở trước mặt. Sau đó Lâm Hiên lại lấy ra một cái tiểu đỉnh màu tím. Đỉnh này có hình. Dạng kỳ lạ. Mặt ngoài tiểu đỉnh chạm chỗ mấy con thần long trông rất. Sống động. Tại long khẩu còn mơ hồ có hồng quang phát ra rồi lại thu. Vào liên tục. Cửu Long Đỉnh này là một bảo vật truyền thừa từ thời viễn cổ, là trong Một đấu giá hội tại một phường thị bí mật Lâm Hiên tiêu hao trên vạn Linh Thạch mới mua được Nơi này vốn không có địa mạch chi hỏa tuy nhiên chỉ là luyện chế đan Dược đơn giản với tu vi của Lâm Hiên bây giờ dùng thuần dương đan Hỏa miễn cưỡng có thể hoàn thành Hai tay hắn bấm niệm pháp chú đánh ra một đạo thuật đem cửu Long Đỉnh Phiêu phù trông không trung, sau đó Lâm Hiên há miệng phun ra một ngụm. Kim sắc đan hỏa. Sau mấy ngày dược hương đã tỏa ra khắp trong thạch thất. Lâm Hiên mở to mắt nhìn vào lô đỉnh trôi nổi trước người ba thước. Trên mặt hiện ra tia hài lòng. Hắn vấy tay một cách đánh ra một đảo hào quang đem lô đỉnh mở ra, rồi. Lấy đan dược bên trong ra. Lâm Hiên lại lấy ra trong đó một viên đan dược rồi bắt đầu tinh chế. Trong vòng nửa năm, Lâm Hiên hết luyện đan rồi tinh chế, sau đó lại phục dược tính tòa tu luyện. Thời gian đó cũng có vô sư đến bái phòng hắn, thậm chí trưởng lão. Thiên thương bộ, khô diệp đại sư từng phát đến một đảo truyền âm phù. Tuy nhiên Lâm Hiên chỉ tùy tiện trở ra một chút, nói rằng hắn đang bế. Quan khổ tu. Khô diệp thấy vậy thì đại hỷ đương nhiên không làm phiền mà còn hạ. Pháp dù với các vu sư khác trong bản bộ không được tới làm phiền lạc, nửa năm trôi qua rất nhanh. Lâm Hiên từ trong thạch thất đi ra, phán đoán khi trước không sai lầm. Lâm Hiên đã tiến dai vào cảnh giới kết đan trung kỳ. Ngoài tu vi đại tăng, hắn đã học xong không ít bí thuật thần thông. Ban đầu Lâm Hiên còn muốn học bí pháp trong thượng cổ tàn thiên của Bách Độc Thần Quân. Nhưng bí pháp này khá phức tạp. Hắn lại không có. Nhiều thời gian. Lâm Hiên quyết định tạm hoán chờ khi trở lại Linh. Dược Sơn mới tu luyện. Sau khi nghỉ ngơi một ngày. Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng nhầm. Hướng Tây Nam bay đi. Nơi này vốn không phải là vị trí của cổ truyền tống. Mà là một phường. Thì chung của vài tiểu bộ lạc. Các đại bộ lạc trong mặt nguyệt tục như Khuê Nguyệt Bộ, Ngân Phượng Bộ. Tự nhiên phường thị của bản bộ Nhưng các tiểu bộ lạc như thiên Thương bộ số lượng vu sư vốn không nhiều lắm Tu vi kết đan kỳ trở lên Rất ít chỉ có mấy vị trưởng lão Cho nên ở danh giới vài tiểu bộ lạc Giáp nhau mới thiết lập một phường thị Lâm Hiên tới nơi này là có hai mục đích Đầu tiên quan trọng nhất Chính là mua tài liệu sửa chữa cổ truyền tống trận Bách độc thần quân Từng nói qua chuyện tống trần kia bị một ít tổn hại nhỏ. Thứ hai trong khu âm sơn linh thạch vô cùng quý hiếm. Nhưng số lượng. Các loại thiên tài địa bảo quả thực không ít. Trước khi rời đi lâm. Hiên tự nhiên chuẩn bị thu gom một lần. Lần này cũng có chút thuận lợi. Phường thị này là do vài tiểu bộ lạc. Mở ra tự nhiên không thể so sánh với phường thị trong khu nguyệt thành nhưng thiết tinh và ngọc mẫu dùng phục hồi truyền thống trận thì có nhiều linh thảo chân quý cũng mua được vài cây. Ngoài ra lâm hiên còn nghe được tin tức liên quan đến hảo thiên ruột đế. Ngày đó hảo thiên ruột đế đem khuê nguyệt thành đảo lộn đến long trời lở đất. khi đó hổn nguyên lão tổ cầm đầu mấy trăm vị kết đan kỳ vu sư bồ lạc liên minh đồng thời xuất động đem phong tỏa toàn thành nhưng Cuối cùng vẫn không thu hoạt gì, khiến hốn nguyên lão tổ cực kỳ phấn. Nộ tức giận lôi đình tới thổ huyết. Nghe được tin này, Lâm Hiên trong lòng hốn loạn, nửa mừng mà nửa sợ. Mừng là việc này có thể khiến trong lòng hốn nguyên lão tổ lưu lại tâm. Mà, ngày sau pháp lực sẽ rất khó tăng tiến. Ngày sau nếu hắn kết anh, thành công, sát diệt lão cũng nắm chắc mấy thành. Lo là hảo thiên rượu đế khó ứng phó như thế. Sai khi hắn trở lại u. Châu các tu sĩ đối mặt thêm với hoàn cảnh hung hiểm. Nhưng nghĩ lại, việc này với hắn hiện nay không mấy liên quan. Cấp, bách trước mắt là phải mau rời khỏi nơi này. Nghĩ vậy lâm hiên hóa. Thành một đảo kinh hồng rời khỏi phường thì, nhằm phương truyền tống. Trận mà bay đi.